Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 âm lịch Là một ngày nghỉ lễ giữa Tổ Hùng Vương à, Cũng gần với ngày cuối tuần, ngày mai là thứ sáu. Trong tháng 4 này thì chúng ta có rất là nhiều ngày nghỉ lễ à, Chắc hẳn hôm nay quý vị khán thính giả cũng đang quây quần bên gia đình Tận hưởng cái ngày nghỉ lễ của mình Và rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong buổi tối ngày hôm nay Tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tác phẩm truyện đang rất hay kỳ thiên bảo vật của tác giả bùi ngọc phúc ở tài năng của tác giả bùi ngọc phúc thì không cần bàn tới và trong tác phẩm nào tác giả bùi ngọc phúc cũng cho chúng ta một nhân vật à, khiến cho chúng ta à, có thể vừa yêu có thể vừa cảm thấy chưa hài lòng à, nhưng mỗi nhân vật đều có một cá tính riêng biệt và nhân vật đinh văn lâm của chúng ta cũng không ngoại lệ Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 13 để theo dõi tiếp cái số phận của nhân vật chính của chúng ta, nhân vật Đinh Văn Lâm sẽ ra sao. À, trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt thú thời gian bấm nút đăng ký kênh em MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Nghe sau đây là tập 13 Kỳ Thiên Bảo Vật tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình duy tiếng con gà đậu trên cành tre gáy văng. Dù nắng quá đỉnh đầu, con gà vẫn gáy lạc quẻ thay vì gáy khi bình minh ló dặn. Ngồi dạy học trò tứ thư ngũ kinh, ông đồ thiện cảm thấy không còn hợp thầy Đúng như câu, nước mất, nhà tan. Vua còn ngự trên ngai vàng, nhưng trăm họ lầm than. Tin tức về những phu mỏ bị đám chủ người phố lang xa bóc lột thậm tệ. Rồi phu làm đường lục lộ, phu đường sắt. Ở những làng quê, dân nghèo không có ruộng cày, đều nhận tiền, rồi vào Nam bán sức lao động trong các đồn điền trồng cây cao su. quan lại các cấp chỉ làm bù nhìn cho Phú lang Sa. Dù không còn nhiệt huyết như xưa, ông Đồ tiền vẫn theo dõi tin tức về Phan Bội Châu, người kém ông hai chục tuổi, nhưng đang tìm cách chống lại ách cai trị của người Phú lang Sa. Vốn xuất thân khoa bảng, Ông được biết, khi xưa đi thi, nhưng trong tráp có vài cuốn sách, nho sinh Phan Bội Châu đã bị triều đình kết án, trung thân bất đắc ứng thí, suốt đời không được dự thi. Sau này mến tài ông, nhiều vị quan đã xin vua thành thái xóa án, nhờ vậy ông đỗ giải nguyên kỳ thi hương. Mỗi người tự chọn cho mình một con đường. Nếu như khi xưa, ông Phụng Chiếu Cần Vương từ Văn chuyển sang Võ, Phan Bội Châu lập ra Duy Tân Hội. Ông đồ thiện hy vọng sẽ có sự chuyển biến nào đó về lòng yêu nước là thứ đám người Tây Dương không dập tắt được. Phong trào Đông Du vừa được cởi sướng. Ông biết đã nhiều người hưởng ứng vì đó là con đường mới. Thành bại chưa rõ, nhưng thế cuộc đã ăn bài khi người phú lang xa cai trị khắp cõi Đại Nam. Sau chuyến ghé Nam Định, ông đồ thiện thấu hiểu con trai nằm quan trong thời buổi chẳng dễ chịu gì. không cần trách con trai qua lại giao thiệp với người Phú Lăng xa, bởi ai làm quan đều vậy. Giờ đây công sứ các tỉnh quyền to hơn cả thượng thư lục bộ trong Huế. Nhiều lần con trai ghé về thăm nhà, ông chẳng còn bàn về đạo Trung quân Ái Quốc, thay vào đó chỉ nói về việc hãy tạo phúc cho dân. Đúng sai, công tội, hãy để hậu thế phán xét. Trong lúc đám học trò chăm chú viết bài, ông đồ thiện mở cuốn cổ thư ra đọc từ dưới bếp, bà đồ sách siêu nước pha và ấm trà rồi khẽ nói. Các cụ nói cấm có sai. Sống thì lâu, còn chết dỗ đâu này mai Thấy chồng ngơ ngác, bà nhắc cho ông rõ. sang tháng, đúng ngày 14, là huy kỵ của cụ tổ Vi Văn Bạc. Sau đó một ngày, tức ngày rằm, là dỗ đầu vợ của Đinh Văn Lâm. Ông Đồ thiện khẽ à một tiếng, chẳng ngờ thời gian quá nhanh, mới đó đã gần một năm trôi qua. Đồng nghĩa với thời gian người cháu trai đã mai ra ngẩn tích. Không có màn trả thù đẫm máu xảy ra, cuộc sống vẫn trôi qua im đềm ở khu chợ Bạch Mã. Người học trò có họ ngoại ở chợ Bạch Mã, do vậy ông từng hỏi han tin tức. Nhưng cháu ông như bóng chim tăm cá, chẳng biết đâu để tìm. chẳng rõ bài vị người cháu dâu ở đâu. Ông nhắc vợ, sau ngày 14 vẫn làm mâm cúng riêng cho người cháu dâu là Đỗ Thị sen để vong linh đỡ tuổi Mừng vì con trai công thành danh toại, cháu Đích Tôn siêng ăn trong lớn, nhìn khôi ngô đĩnh đạc Ông buồn vì hậu duệ của em trai Long Đong lẫn đận Dẫu sao, cùng họ Đinh, nhưng cháu ông qua tuổi tam thập nhi lập, vẫn chưa hết lòng đồng Âu cũng là do ý trời đã định không cưỡng lại được. Quá ngọ sau khi dùng bữa trưa, ông đột thiện cầm ô sang đẳng bên trăm người bạn từng đỗ cử nhân cùng trong khoa thi năm canh ngọ 1870. Dù không có chí khí như ông, người bạn vẫn là một vị quan tốt cho đến lúc về nghỉ hưu nơi quê nhà. Năm xưa khi quan Hoàng Đình Túc còn mũ áo xanh sang, ông tránh giao tiếp bởi ngại mang tiếng là kẻ xu thời, nịnh thế. Này bạn hết quan hoàn dân Ông đến chơi là hợp nhẽ Hai vị khoa bảng đi hai con đường khác nhau Giờ ngồi dưới dàn thiên lý thưởng trà đàm đạo thế sự Họ đều biết người phú lang Sa Đã thẳng tay đàn áp những cuộc nổi dậy Ngày xưa muốn thấy mặt họ Chỉ ghé thành phố lớn Giờ đây họ có mặt khắp nơi Không chỉ đám quan binh xuống ống Họ đưa sang sứ này cả bác sĩ kỹ sư Và những kẻ chủ mỏ Chủ đồn điền Tất cả nhằm đầy nhanh việc vơ vét mọi thứ. Ông đồ thiện nói với bạn bằng giọng trầm tư, Rồi đến lúc con cháu chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng của người Tây Dương, Ai, Mọi giá trị đào lộn hết cả. Làm quan trải bốn triều vua, Tà Thị lang Hoàng bình túc tiếc rẻ, Giá kể khi xưa, Triều đình không bế quan tòa càng, Nước nhà đâu có lạc hậu đến như vậy. Khi đã thua trên mọi lĩnh vực, Văn hóa của kẻ chiến thắng Sẽ thay dần những giá trị cốt lõi Không phải chỗ thân tình Thì chẳng nói Với ông đồ thiện lại khác Hoàng Đình Túc tiên sinh cho biết Phong trào đông du của ông Phan Bội Châu Rồi chẳng đi tới đâu Nếu chỉ dựa vào đồng văn đồng chủng Được ngày không có quá nhiều ưu phiền Hai mái đầu pha xương Nhiều lúc trụm vào nhau nói nhỏ Thay vì đọc sách bình thơ Họ lại đau đáu nỗi nhục mất nước Dù triều đình vẫn còn đó Ánh hào quang của triều đại dần như ánh hoàng hôn lúc triều tà. Người kiên quyết chống giặc là vua hàm nghi. Giờ đã ở nơi lưu đày chẳng mong có ngày về. Nhiều người hết lòng phò vua giúp nước đã bị sát hại. Khi biết chắc không có ai làng vàng quanh đây, Hoàng Ninh Túc Tiên Sinh nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Khi xưa người phú lang xa chọn vua thành thái lên ngôi, vì ngài mới có 10 tuổi, hiện nay ngài đã trưởng thành. Và không muốn làm việc với họ Ông đồ thiện nhớ lại cảnh vua hàm nghi Bị giặc vũ lang sa bắt rồi lưu đày biệt xứ Khi đó ông đang là hiệp thống quân vụ đại thần Giờ đây khi mọi việc đã ăn bài Một vị vua sống trong vòng cương tỏa của giặc Bên cạnh có nhiều đại thần ăn cây táo Rào cây sung Ông e rằng việc lớn khó thành Khi rời nhà của người bạn Ông đồ thiện chiêm nghiệp Tôi sợ rằng Sớm muộn gì nhà vua Cũng bị người phú lang sa phế truất. và cho lưu đầy biệt sứ tấm gương vua hàm nghi còn đó trên đường trở về nhà ông đồ thiện thầm nghĩ phải chăng câu hỏi cho vương triều nhà Nguyễn đứng lên trống giặc đã hết giờ là lúc dân tộc này cần một vị minh quân thánh chúa khác tiếc là vị đó chưa xuất hiện khi ông đỗ hoàng giáp dưới thời vua tự đức nhiều vị đại thần tỏ rõ lòng trung quân ái quốc như tổng đốc Nguyễn tri Phương tổng đốc Hoàng Diệu biết rằng họ có lòng, nhưng gặp lúc vua đớn tôi hèn nên nó vị quốc vong thân. Sau này, có nhiều dịp ngồi với các bạn đồng lưu, ông được biết khi quân phú lang san đã đại bác công thành, nhiều vị quan mũ cao áo dài chưa đánh đã bỏ thành chạy. Chàng hy vọng một vị vua sống như giam lỏng trong tử cấm thành, thiên về sự xuất hiện của một đấng minh quân nào đó. Chàng dám nói ra, ông tin chắc người đó không phải dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn, Khi nãy nghe Hoàng Đình Túc tiên sinh nói phong trào đông du không chắc thành công tự dưng ông thấy nhận xét đó hoàn toàn chính xác. Việc tôn hoàng thân kỳ ngoại hầu cường để làm minh chủ xét cho cùng vẫn là người trong hoàng tộc nhà Nguyễn như vậy chỉ là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Bước chân qua cổng, ông đồ thiện bất ngờ khi thấy trong ngôi từ đường có một nhà sư ngồi đợi. Trên bàn có đặt một túi vải nâu theo chữ vạn của nhà Phật bằng chỉ vàng. Điều ngạc nhiên hơn cả vị sư khi chỉnh lại áo cà sa cúi chào không ai khác chính là Đinh Văn Lâm hay còn gọi là Huỳnh Văn Tòng nhưng khi khoác áo tu hành ông đồ thiện đoán ngay người cháu trai lấy pháp danh là Thích Minh Đăng do người cháu mặc đồ tu hành ông dùng lễ để hỏi chẳng hay gần một năm qua thầy tu ở chùa nào Trầm rãi mở túi vải sư minh đang lấy ra thần chủ có ghi tên tuổi của vợ mình rồi trình bày. hiện nay sắp đến ngày dỗ đầu gã muốn phối thờ cho vợ bên cạnh thân phụ và anh trai. như vậy thì thứ sẽ đoàn tụ trong ngôi từ đường. sư minh đang cũng cho biết sợ dĩ gã không vác đao trả thù món nợ máu là có nguyên do. gã sợ mình khai đao sát giới trong cơn cuồng nộ sẽ thua thảm do kẻ thù phòng bị. quân tử 10 năm trả thù không muộn. Dành một năm vào chùa gõ mõ tụng kinh, gã muốn hương hồn của vợ được siêu linh tịnh độ, gã không quên sám hối với những tội mình từng gây ra khi trước, tiện thể sám hối luôn những tội lỗi sắp gây ra khi trả thù. Được sự đồng ý của người bác ruột, sư minh năng kính cần đặt thần chủ của vợ ở bàn thờ bên tả, khi nào dỗ hết sẽ đưa lên phối thờ chung với mọi người.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 Đĩa đậu phụ rán cùng đĩa rau chấm tương Sư Minh đang nói ngay Mình gõ máu tụng kinh niệm Phật Nhưng không ăn chay Do vậy có đĩa tép kho khế Hay bát thịt sẽ no lâu Khi những món mặn được bưng lên Chàng cần hỏi người bác ruột Cho phải phép Sư Minh đang lấy trong bị cõi ra bình rượu Gã lấy hai chén tống Rồi rót vào để bác cháu đối ẩm Khi dùng xong bữa tối Tranh thủ lúc đợi trà ngấm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 nhưng thù cấp của kẻ thù chưa cắm vào nên gã ăn không ngon ngủ không yên khi người bắc dâu bưng lên đĩa táo và khuyên gã buông đao ác thành phật mọi việc làm của kẻ ác rồi sẽ có nhân quả báo ứng sư minh đang chắp tay chậm rãi nói đức thế tôn đã dạy phụ tác bất thiện tử bất đại thọ tử tác bất thiện phụ bất đại thọ Thiện tự hoạch phước, ác tự thọ ương. Cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được. Con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm giữ tự mang họa. Dù được giữ lại nghỉ qua đêm, Sư Minh Đăng vẫn chối từ vì muốn quay về chùa. Điều quan trọng nhất là đưa thần chủ của vợ về thờ trong ngôi từ đường họ Đinh. đã hoàn tất trước sự khẩn khoản của người bác ruột khuyên gã đừng trả thù oán hận chất chồng sẽ khiến nhiều người chịu khổ sư minh đăng thở dài nhắc lại lời phật dạy điều lành dữ cuối cùng đều có trả khác nhau chỉ đến là chóng hay chầy nhanh hay chậm mà thôi Ngồi thường trà nơi phòng khách, ông chủ hàn Thế phiến luôn nhìn ra phía ngoài. Chỉ đến lúc người quản gia cầm đèn lồng bước vào, ngay phía sau người phu đang kéo xe vào tận trong sân. Lão vội bước ra tận cửa đón khách. Không như các thầy la ngờ khu này, vị đại phu đường bá trịnh xuất thân từ họ đường danh giá bao đời. Năm xưa, khi người mãn chưa vào quan ngoại, dưới triều đại nhà Minh, họ đường có nhiều người làm trong thái y viện với nghề thuốc. danh bất hư chuyển nếu không nể mặt họ hàn chắc đại phu đường bá trịnh không rời nhà việc trần bệnh bốc thuốc cho ba người con trai đảm nhận năm ngoái khi nhà họ hàn có biến chính người con trai cả của đại phu là đường bá tuân đến bốc thuốc trị thương cho đám gia nhân lão hàn thế phiến chắp tay chào rồi hô hời mời khách vào nhà lão không quên sai gia nhân pha trà sau đó nói ngay Tối này, viền đường đại phu quá bộ Tây Tệ Xá là vạn bất đắc dĩ. Nhưng lão mộ chỉ tin vào y thuật của đại phu. Sau tuần trà thứ nhất, đường đại phu đỡ gã quản gia cùng một người hầu gái đưa vào trong nhà. Thật ra chẳng có ai bệnh nặng đến mức phải mời đại phu. Lão Hàn Thế Phiến đang hồi hộp nên cần một vị y thuật cao tay kiểm chứng. Lấy vợ từ năm 16 tuổi. Đến nay, đã nửa thế kỷ trôi qua, dù sau đó lấy thêm vài người nữa. Khổ nỗi cả bốn bà vợ sinh cho lão, tới bảy người con gái. Đúng như các cụ đã dạy. Nhất nam biết hiểu, thập nữ viết vô. Lão sợ gió này khi hạc giá vân ru, bàn thờ họ Hàn sẽ hương tàn khói lạnh, Con gã, sẽ chẳng có nổi một con trai nối dõi tông đường. Năm ngoái, Khi cưới người vợ thứ năm, kỳ thực là lão bắt nợ mang về nhà, dù sau đó xảy ra những trận huyết chiến khủng khiếp. Bù lại cô vợ trẻ đã đậu thai, khiến lão vui mừng khôn xiết. Giá ghề tay bắn vợ gánh chưa chết, có thể lão đại giá cho mọi tội lỗi không chừng. Nghĩ vậy nên lão dự tính trong đầu, khi thằng bé chào đời, gã sẽ chi tiền thuê người xây lại mộ cho A Hoàng để vong linh của y đỡ tội. Dù đám võ sinh của sư phụ Tần Thiên tường không giết được tên cai tòng, nhưng trước cái chết thảm của vợ hắn, tên đó đã bỏ xứ đi lang bạt kỳ hồ. thờ phào vì chẳng có màn trả thù nào xảy ra, lão có thể yên tâm đón quý tử khi sắp sang tuổi thất thập. Từ trong buồng bước ra, đường đại phu vút dâu rồi tươi cười nói, <cười> Chúc mơ ngông chủ hàn có người nối dõi tông đường. khi cô hầu gái dìu người vợ thứ năm ra phòng khách viễn cảnh sắp được bế quý tử trên tay khiến lão hàn thế phiến mừng vui khôn xiết. như vậy tổ tiên trên cao cùng các đấng thần linh đã nghe được lời nguyện cầu bao năm của lão tiến đường đại phu ra xe lão không quên nhắc gã quản ra theo về để lấy chục thang thuốc an thai người khác tán hưu tán vụn gì không rõ Khi đường đại phu bắt mạch nói sinh con trai, Việc đó tất xảy ra. để thường cho người vợ mang niềm đại cát tới, Lão hàn thế phiến vào nhà lấy ra một hộp gỗ. Bên trong là vòng ngọc phỉ thúy, Rồi lồng vào tay cô vợ trẻ. Lão cho biết sẽ yêu cầu gã quản gia điều thêm một đứa hầu gái bên cạnh. Như vậy, dù là vợ năm, Mọi tiêu chuẩn đều ngang, chứ không kém người vợ cả đó là phần thường xứng đáng vì lão biết mình như ngọn đèn dầu cháy tới bấc giờ muốn lấy thêm vợ nhằm sinh thêm con chắc lực bất còng tâm muốn cô vợ trẻ vui vẻ để mẹ tròn con vuông lão vút nhẹ lên má rồi hứa ngày mai ta sẽ sai diệp quản gia gọi thợ đến xây mộ phần cho cha nàng việc sẽ hoàn thành cho kịp dỗ đầu vậy là chu toàn mọi nhẽ vâng em cảm ơn lão gia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 Không rõ sau này khi thằng bé con ra đời sẽ như thế nào, cả bốn bà chỉ thoáng buồn nhưng tự an nổi. Tuổi thanh xuân của mình được hưởng trọn vẹn tình ân ái mặn nồng vì lão gia hồi đó còn trẻ khỏe. Giống như người đi chuyến đò vét cuối ngày, bà Năm ngoài phúc lớn mang thai quý tử, dù lão gia vẫn ngồi cất đặt mọi việc, nhưng tuổi trẻ của bà Năm sẽ trôi qua chẳng có mấy hương vị. bởi lão gia như nào là vợ nên họ hiểu rõ nhất trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ một gia nhân chạy vào lễ phép thưa Bà ông và các bà có một vị cao tăng đi khất thực ngang qua vì đó nói nhìn thấy ánh hào quang phát ra từ trên mái nhà mình nên muốn ghé vào đàm đạo tin vui đối tiếp tin vui lão hàn thế phiến đoán ngay vâng hào quang ứng vào việc người vợ năm vừa mang thai con trai dẫu chẳng có tham vọng hay ham muốn con mình có chân mệnh thiên tử lão vẫn tin đó là phúc khí mang tới điểm lành sau khi quát gia nhân thắp thêm đèn đốt thêm nến và đun nước va trà đích thân gã dẫn năm bà vợ ra tận cửa nghênh tiếp vị cao tăng khi hai cánh cổng mở toang vị cao tăng vai đeo ống tre một tay cầm mõ còn tay kia cầm rồi vừa gõ vừa đọc một bài kệ hiểu vãng thiền đạo, thú ác đạo đa, như đế tri thử nê hoàn tối an. Ít người đi trên nẻo thiện, kẻ đi trên đường ác thì nhiều, nhìn sự thực để hiểu, niết bàn, nơi an toàn nhất. Trong buổi tối liên tiếp có tin vui, khiến Lão Hoàn Thế Phiến thấy rõ nhà họ Hàn gặp thầy vượng phát. Lão xài gia nhân, chọn đại trà ngon để pha, việc cao tăng ghế nhà ngay sau lúc đường đại phu rời đi, với lão đó là chữ duyên. Nhằm thể hiện sự kính trọng, năm bà vợ được ngồi ghế dưới hầu chuyện. Nhà sư giải thích, ánh hào quang tỏa ra là phúc khí, nếu rơi vào phổ vương gia, đứa trẻ ắt có chân mệnh thiên tử. Ngược lại, nếu rơi vào nhà thường dân áo vải, sau này, đứa trẻ nếu không phải là công hầu khanh tướng, ít ra, Cũng đậu thám hoa bảng nhãn Nhắc cô hầu gái Mang cho mình bát nước sạch pha chút đường Trước sự ngạc nhiên của chủ nhà Nhà sư lấy trong túi vải ra Hai lá bùa Rồi khoan tay hơ vào ngọn nến Cho cháy Rồi cầm trên tay Mặc cho hai lá bùa bốc cháy Nhà sư đọc một bài kệ Rồi để cho tàn rơi xuống bát nước Khi dùng chiếc thiều bạc khoáng nhẹ Nhà sư đưa cho người vợ năm của Lão Hàn Thế Phiến rồi ôn tồn nói. Thiếu phụ nhân uống dòng bát nước này, mọi phiền não khổ đau lẫn tai ương sẽ hết. Có duyên nên ta mít trợ duyên. Trong lúc người vợ trẻ uống bát nước, Lão Hàn Thế Phiến hỏi. Chẳng hay, sư phụ hiện chú trì ở chùa nào. Ta tu ở chùa cũ. Ngạc nhiên vì chưa từng nghe thấy tên ngôi chùa mang tên loài cú xui xẻo nhưng hỏi lại ba lần vẫn nhận được câu trả lời y chang. Lão Hàn Thế Phiến tỏ vẻ không tin. Theo lão biết, khắp mấy tỉnh quanh đây chưa có ngôi chùa nào mang tên đó. Dường như đọc được suy nghĩ của lão nhà sư thản như nói. Đến Văn miếu bình danh các vị đô đại khoa còn bị bọn người phú lang xa gọi là chùa quà. Việc ta tu nơi chùa cũ có gì ngạc nhiên? hai ông chủ Hàn muốn gặp trụ trì chùa công? Không muốn vì cao tăng Phật ý, Lão Hàn Thế Phiến quá to. Người đâu? Mau chuẩn bị cơm chay để ta khoản đãi khách. Nhà sứ tỏ vẻ không vui, nên nhắc chủ nhà dọn thịt rượu cho mình dùng bữa, cơm chay mau đói. Dù bất ngờ, Lão Hàn Thế Phiến vẫn làm theo. Ngồi thưởng thức đĩa thịt quay, nửa con gà luộc rồi uống cạn bình rượu. sau khi ở một tiếng nhà sư thản nhiên nói phật thải tâm nên tu bằng tâm ta đâu có tu miệng để ăn chay ấm trà vừa mới pha lão hàn tế phiến thấy người vợ năm ôm bụng kêu đau vừa lúc gã quản gia xách trục thang thuốc an thai từ chỗ đường đại phu quay về trong lúc mọi người đang nhốn nháo nhà sư sai gác quản gia khép cửa để ông trần bệnh cho thiếu phu nhân những cánh cửa đã đóng mặc cho người vợ năm của chủ nhà đau vật vã Nhà sư mở ống tre, lấy ra hai thanh đoàn đao đặt lên bàn, sau đó nói với vị thiếu phu nhân. Đừng kêu than vô ích, ta vừa cho cô uống thuốc để sổ do nghiệt xúc họ Hàn. Xin người nối dõi cho kẻ đã giết bố mình. thư hỏi giết tuyên đài ông ấy có siêu linh tình đồ được không? Nhìn hai thanh đoàn đao, lão Hàn Thế Phiến cùng gã quản gia cứng đờ người. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bởi năm ngoái lão tí chết khi hai lưỡi đoạn đao dừng cách cổ một đốt ngón tay. Tự trách mình phòng bị cả năm trời vừa lươi là mất cảnh giác đã dính họa. Lão toát mồ hôi biết sắp đến ngày dỗ đầu của vợ gã cai tòng tức nhà sư giả đang đứng trước mặt. Dẫu cho bây giờ cả đám gia nhân xông vào bọn chúng sẽ thúc thổ về nhận ra kẻ chém đứt rời bàn tay của ba người dịp năm ngoái. Đúng như câu nước xa chẳng cứu được lửa gần tần sư phụ dù ngay đầu phố chắc không kịp đưa đệ tử đến cứu mạng, giờ chỉ còn trông vào vận may và phúc ấm tổ tiên để lại. Như đọc được suy nghĩ của lão, giọng của gã vang lên: May cho nhà ngươi, vì ta đi tu, do vậy muốn giữ mạng sống, hãy mang một túi vàng ra đây chuộc mạng, tuyệt đối không lẫn dù một thoi bạc. Khi mạng sống bị đe dọa, vàng bạc chẳng còn nhiều ý nghĩa, yêu cầu của kẻ nắm vận mệnh được lão hàn thế viễn đáp ứng ngay lập tức. Tuy nhiên khi nhấc túi vàng, gã chê nhẹ và bắt chất thêm. Phải đến lần thứ ba, gương mặt gã giãn ra vì túi vàng đã đủ nặng. Xót của vì mất đống vàng, Lão Hàn Thế Phiến tự an nổi bản thân. Kẻ tham vàng sẽ chẳng thể đi nhanh. Chỉ cần gã bước ra ngoài, Lão cho người báo tin để tần sư phụ cùng các đệ tử băm bầm quân ăn cướp ra thành trăm mảnh. Liếc túi vàng rồi nhìn ra cửa, Lão đợi kẻ thù biến đi cho khuất mắt và tự trách mình sao chẳng sớm nhận ra. Trái ngược với sự sốt ruột của lão, giọng gã sư giả vang lên. Mau chuẩn bị một túi đường bạc và trăm quan tiền, ta không ở đây lâu đâu. Đợi gã quản gia đặt túi bạc trước mặt, Đinh văn Lâm hỏi người vợ năm của lão Hàn Thế Phiến có sách được không. Chàng cần khách sáo, gã giải thích ngay. Giờ trong bụng không còn thai nhi, nếu ở lại chỗ này, cả đời chỉ làm trâu ngựa cho nhà họ Hàn, chưa kể lão già bẩn có thể chết bất đắc kỳ tử. Thấy gã nói có lý, người vợ năm đứng lên rồi nén đau, cầm thừa túi bạc, sau đó gật đầu. Kiếm được món hời, Đinh văn Lâm cảm thấy mình có duyên với mấy gã người Hoa. Năm xưa, gã Vông đao đoạt mạng gã lưu Man cùng một gã người ở thuộc hội quán Phúc Kiến, để rồi lấy cả trăm lượng vàng. Tối nay gã kiếm được số vàng còn nhiều hơn thế. Lão chủ họ Hàn là người của hội quán Quảng Đông. Vàng không đem lại hạnh phúc. Nhưng nhờ có trăm lượng vàng nên gã lấy được vợ. khi người vợ rời xa dương thế đầy oan ức gã chẳng rõ số vàng đêm nay sẽ đưa mình tới đâu tự rót trà uống cho giã rượu đinh văn lâm gật gù nói vàng bạc rõ nặng tiếc là ta chẳng phải người tu hành với kẻ bất nhân như nhà ngươi ta đành mang tiếng nói chẳng giữ lời hai lưỡi dao vung lên cùng lúc như hai tia chớp sáng lòa đầu của lão hàn thế phiến cùng gã quản gia họ trần lăn lông lốc dưới nền nhà máu vụt ra khiến những bà vợ của lão ngất xỉu. Sở dĩ Đinh Văn Lâm giết luôn gã quản ra, bởi năm ngoái chính con chó trung thành với chủ đã đưa đường dẫn lối cho đám võ sinh sông tới nhà của gã. Dẫu sao, thầy cho bọn chúng chết một lượt, khi xuống âm tàu địa phủ sẽ đỡ buồn. Nhắc vợ năm của lão Hàn Thế Phiến sách túi bạc, Đinh Văn Lâm dặn ngay. Từ bây giờ cô lại là Tiểu Xuân, mọi liên hệ với họ Hàn chấm dứt. Cần tắc vô ưu Đinh và Lâm đưa tiểu xuân xuống tuyền đậu ngay gần cầu Pondome. Sau khi căn dặn cẩn thận, gã sách bị cói có đường thủ cấp của lão hàn thế phiến cùng gã quản gia sang Nghĩa Trang làng Phú Hữu. Chẳng ngại đêm hôm khuya khoát, gã thắp hương trước mộ vợ rồi nhanh chóng cắm hai thủ cấp vào cọc tre. Lước nhìn một cọc tre còn trống. Gã biết phải lấy đầu lão Tần Thiên Tường dù không dễ dàng. Sau khi khấn vợ sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ để gã hoàn thành tâm nguyện. Đinh Văn Lâm quay lại bến sông Hồng nơi có con thuyền đang đậu, Thấy Tiểu Xuân chưa ngủ, gã kể lại tội ác của Lão Hàn Thế Phiến cùng đám võ sinh ở võ đường Hắc Phong. Vốn chẳng thích dài dòng văn tự, dù vừa trải qua một đêm biến động, còn Tiểu Xuân vật vã do hư thai. Đinh Văn Lâm nói ngay. Sau khi lấy đầu Lão Đần Tiên Thường, em ấy theo ta vào gia đình, bắt đầu cuộc sống mới. Khi có danh ắt có phận, vợ ta hay phụ thân của em chắc sẽ mỉm cười nơi chín suối năm ngoái trong lễ bái đường thành thân tiểu dân bất ngờ xen lẫn vui mừng khi thấy vị đại hiệp xuất hiện bởi trước đó khi đám gia nhân nhà họ hàn mang kiệu tới cha cô đã hứa dù có bán nhà sẽ tìm một đại hiệp đứng ra lấy lại sự công bằng khi cha cô tới võ đường hắc phong nhờ tân sư phụ ông ta sai đệ tử đuổi thẳng chạy tới hội quán không ai giúp đỡ thế lực họ hàn quá mạnh Nên đã lấn át tất cả. Chứng kiến màn giao chiến kinh hãi đêm đó, hai cha con cô được giải thoát đã đưa nhau xuống thuyền Nào ngờ tay mắt họ hàn khắp nơi, khiến họ như kiến bò miệng chén. Có nằm mơ, tiêu xuân chẳng ngờ, đêm động vòng hoa trúc cũng là thời điểm cha cô nhắm mắt xuôi tay. Dù được giải thích cha mình treo cổ tự tử do vướng nợ nần, cô hiểu đó là chiêu giết người diệt khẩu. thân cô thế cô nên Tiểu Xuân đánh nuốt nước mắt lo chôn cất cho người cha một mình nuôi cô khôn lớn. Đúng như cầu nhân quả báo ứng, chứng kiến đầu của chủ tớ nhà họ Hàn rơi xuống, cô thầm khấn cho cha mình sớm được siêu thoát. Chưa rõ, việc theo vị đại hiệp vào gia đình có tốt không? Cô thấy đời mình giống hạt mưa xa. Dẫu sao, ở lại Hà Nội là điều không thể. Trải qua một đời chồng, tất cả đành thuận theo tự nhiên. Bụng đau từng cơn, Tiểu Xuân đoán đêm nay cái thai trong bụng sẽ hỏng. Dù sao đó là chuyện buồn nên cô chỉ biết khóc thương cho thân phận. Thấy vị đại hiệp mở hòm lấy dâu tóc giả và bộ quần áo mới, trong phút chốc hình ảnh vị sư chẳng còn, thay vào đó là vị đạo sĩ cùng mũ đội trên đầu. Tiểu Xuân thoáng dùng mình, cô sợ đại hiệp như dũng sĩ ra trận rồi chẳng về. Quãng đời tiếp theo của cô sẽ mịt mù như xương răng trước mặt. Nằm bẹp một chỗ vì mệt, cô nhắc đại hiệp đi sớm về sớm dấu vị đại hiệp không già như lão hàn thế phiến tiểu xuân vẫn đoán vị này đã ngoài ba mươi như vậy cô có thể cậy nhờ bởi sự từng trải và chín chắn không mang theo hai thanh đoàn đao đinh văn lâm đeo một cháp gỗ sơn đen và cầm tập phấn có vẽ bàn tay để xem sự cát hung cùng tiên vận hậu vận chẳng phải vô tình gã mặc bộ đạo sĩ Nếu sông bào Võ đường hắc vong, cầm hai thanh đoàn đao, gã không phải là đối thủ của võ sư Tần Thiên Tường. Với kẻ địch mạnh, phải dùng mưu. Đó là tìm ra điểm yếu của địch, rồi xử lý. Nói một cách văn hòa, dùng sở trường để thắng sở đoàn. Dặn tiểu xuân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đinh văn lâm khoan thai bước lên bờ. Gã biết bộ dâu tóc giả sẽ khiến chẳng ai nhận ra.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 Tin tức về cái chết của Lão Hàn Thế Phiến cùng gã quản gia chắc gây kinh động tới cửa quan. Chưa kể cộng đồng người Hoa, những kẻ thông minh nhất chẳng đoán nổi, hung thủ sớm nay sẽ quay lại trả thù tiếp. Lúc ngang qua hội quán, không thấy những kẻ thường ngồi chơi cờ trong đó, gã bình thản bước tới võ đường. Người học võ vốn quang minh chính đại, cái tên Hắc Phong Võ Đường với gã giống như của phường Lục Lâm Thảo khấu đứng ngắm đám võ sinh còn chưa luyện tập, có nhiều ngày theo dõi nên gã nắm rõ. Buổi sớm là những đứa trẻ mới nhập môn nên chủ yếu tập đứng tấn cùng mấy động tác nhẹ. Buổi chiều là đám võ sinh luyện võ được vài năm và chuyển sang tập sử dụng binh khí như giáo gươm, đao và côn nhị khúc. Riêng những ngày có tố chất và nhiều năm rèn luyện, chúng thường tập buổi tối. Chính đám đó tham gia tấn công khi vợ chồng gã đang ngủ. Đường Văn Lâm chọn tấn công ban ngày là có nguyên do. Lão Tần tin tưởng hay ngồi thường trà ngay dưới cây đại, vào đầu giờ thìn. Sau đó tùy tình hình, lão đó sẽ rời võ đường đi có việc. Đây là thời điểm thích hợp. Không vội ghé võ đường, gã đứng bên ngoài coi tướng số cho vài người. Với kiến thức lõm bõm của mình, gã tự biết. Nếu bói sai, chẳng ai phải chết. Khi xưa còn nhỏ, gã thường nghe ông ngoại nhắc là thầy bói nói dựa. Sớm nay, gã vừa bói vừa gợi để người ta bộc bạch những điều thầm kín. Sau đó dựa vào thông tin vừa nhận, gã được dịp nhà Ngọc Phun Châu nói về hậu vận, bởi đó là thời điểm chưa ai trải qua. Vốn dĩ nhiều người thích xem bói nhưng tiếc tiền, gặp được vị đạo sĩ xem nhưng không nhận dù chỉ một trinh. Đương nhiên bà con thích mê. Xem bói đến người thứ ba, nhắc thấy lão Tần Thiên Tường từ xa đi lại. Gã đoán con rời đã biết tin về cái chết thảm của Lão Hàn Thế Phiến. Chắc là võ sư chẳng ngờ, kẻ báo thù đợi cả canh giờ ngay đây. Đợi Lão Tần Thiên Tường an vị thưởng trà, Đinh Văn Lâm mút dâu, bước vào, nhún mình chào hỏi. Gã tỏ rõ chẳng dám ngồi thấp nói cao hay đối ẩm, chỉ xin một cốc trà nguội và mồi lửa châm thuốc. Liếc nhìn vị đạo sĩ dạo có vẻ vô hại, Tần võ sư chẳng bận tâm nhiều vì bận suy nghĩ việc khác. Đặt chắp đen đựng ngồi đồ nghề bên cạnh vị đạo sĩ giáo bước nhanh về phía nhà sĩ Lúc này tần võ sư Chuẩn bị tới hội quán bàn việc Mặc cho nhà sĩ bốc mùi hôi Cùng rồi nhặng bay vò ve. Đinh văn Lâm bước vào khép cửa Gã bịt mũi đợi nhưng chẳng phải chờ lâu Từ bên ngoài Một tiếng nổ chát chúa vang lên Khi khói bụi bay mù mịt Trong đám gạch vỡ ngay sân võ đường Đám võ sinh bị thương nằm la liệt Chẳng rõ bọn trẻ có đứa nào vong mạng hay không. Gã bước nhanh tới chỗ kẻ thù đang quằn quại. Đứng nhìn lão tần tin tưởng, máu chảy xối xả. Gã hài lòng vì trong cháp gỗ, ngoài số thuốc nổ có sức công phá lớn. Gã nhồi thêm vô số những viên đá được mài tròn như hạt táo. Khi cháp gỗ nổ tung, đồng thời giải phóng những viên đá, khác nào đạn găm vào người kẻ phải chết. Giao đấu với một kẻ võ công đầy mình, Gã chẳng ngu gì vung đao hay dùng tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp. Cách nhanh nhất là dùng khối túc nổ dáng đòn như thiên lôi. Trần chiến không cần sức, đã rõ kẻ thắng người thua. Hiệp đấu này chỉ bằng chiều dài của ngòi nổ. Gã tự hào vì sự dụng công đã đơm hòa kết trái. Giờ là lúc thu hoạch thành quả như người nông dân. Trước khi mọi người đổ xô tới, Đinh Văn Lâm nhặt thanh đao ở giá binh khí của võ đường. Đao để tập đương nhiên chẳng thể bén. Nhưng bên sứ tàu, theo nhiều người kể lại, muốn kẻ nào chết trong đau đớn, từ Hi thái hậu thường ra lệnh sự tràm bằng đau cồn. Khoản dã man tàn bạo, đám vô chú bên đó luôn đứng đầu thiên hạ. Dùng một tay tóm tóc lão tần thiên tường, dù chưa chết hẳn nhưng đã bị trọng thương. Thấy đôi mắt của lão mở ra nhìn, học theo bà ngoại và mẫu thân khi xưa, hay nói một câu trước khi cắt tiết gà, Đinh văn Lâm gần giọng Hôm nay ta hóa kiếp cho mày. Nhớ kiếp sau, phải sống cho tử tế. Đà vùng lên, nhưng không bay đầu do lưỡi cồn. Phải đến nhát thứ tư, kẻ gây ra cái chết của vợ gã mới đầu lìa khỏi cổ. Lạnh lùng bọc thù cấp trong miếng vải phướn rách bươm vì thuốc nổ, gã đạo sĩ già danh đi ngược chiều những người đang đổ xô tới võ đường. Theo từng bước chân, máu trong bọc nhỏ từng giọt, Chả hiểu sao khi giết sạch kẻ thù, gã không thấy nhẹ lòng hơn là bao. Đi ngang qua một gánh hàng rong, gã mua bị cói nhét thổ cấp cùng bộ quần áo đạo sĩ và dâu tóc giả vào, với bộ quần áo nâu sồng cùng cái đầu nhẫn thín Dù chẳng mặc cà xa, nhìn gã vẫn có dáng dấp của người tu hành. Đúng giờ ngọ, khi mọi người đã về sơi cơm, đình vật lầm bước vào nghĩa trang làng phú hữu. Gã thở phào nhẹ nhõm bởi hai thổ cấp còn nguyên. Như vậy sáng nay chưa người lai vãng Cắm dòng thủ cấp của lão Tần Thiên Tường Tắp thêm bó hương trên mộ vợ gã mừng vì đã hoàn thành lời hứa Trước ngày dỗ đầu Khi trời nhá nhem tối Trên con thuyền chậm chậm rời bến sông Mùi thuốc bắc từ siêu đất tỏa ra thơm lừng Tiếng chuông chùa Từ xa vọng lại Kẻ vừa giết người báo thù cho vợ là Đinh Văn Lâm Cảm thán đọc bài thơ Nhằm xua bớt sát khí Nguyệt lạc đề xương mãn thiên, giang phòng ngư hòa đối sâu miên, Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tử, Dạ bán trung thành đáo khách thuyền, Trăng tà chiếc quạ kêu ương, Lửa trài cây bến sầu vương giấc hồ, Thuyền ai đậu bến Cô Tô, Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. Hành trình từ Bắc vào Nam tưởng nhanh nhưng dài hơn dự kiến. Dành đợt năm mở tạm rồi di chuyển khắp nơi. Bình văn Lâm thấy người nghèo có nhiều cách mưu sinh. Dường như ai có sức lực và chăm chỉ, người đó chẳng lo đói dù không làm ruộng. Đàn ông nếu không làm cu đi bốc vác ở bến cảng Sài Gòn sẽ làm phu kéo xe hoặc làm thợ mộc. Phụ nữ buôn thúng bán mẹt có mặt khắp nơi. Người nào nhanh nhẹn, Sẽ làm thuê trong các xưởng dệt, xưởng nhuộm. Tự thấy mình chẳng phù hợp mấy công việc đó, Đinh Văn Lâm quyết định chọn mua nhà thay vì ăn nhờ ở đậu. Có thể gã trồng rau nuôi lợn cho vợ bán, đó là dự định vừa manh nha. Sau cơn mưa khiến nhiều nơi người ta phải lội bì bõm, gã cùng Tiểu Xuân được xe thổ mộ chờ tới một xóm nhỏ ngay gần con kênh. Đưa mắt lơ đãng nhìn vùng đất mới, gã biết từ nay mình sẽ đổi tên thành Huỳnh Văn Tòng. Nghe giống người ở trong này, họ Đinh giờ chỉ còn trong ký ức. Việc đổi tên chẳng có gì bất ngờ. Khi xưa, ông nội cũng từ họ Vi truyền thành họ Đinh. Giờ gã đổi sang họ Huỳnh, chẳng gây phiền nhiễu. Hôm trước, ngang qua sườn sản xuất Nha Phiến Sài Gòn, nhìn công nhân xếp hàng dài chờ gã đốc công điểm danh, gã nhớ lại tổ tiên họ Vi thời trước. Họ đã buôn thuốc phiện trên mặt ngược về xuôi. Ngày đó thuốc viện các cụ tổ chất lên thuyền, không phải một mà cả đội thuyền tận sáu chiếc, đó là những gì gã được nghe kể lại. Đợt trước gã không ít lần áp tài hàng cho mấy ông chủ người Hoa. Giá kể không nổi máu yêu hùng giúp chú khách bán phở, khéo giờ này gã vẫn âm thầm truyền thuốc viện lậu. Nhưng trong cái rủi có cái may, nó ứng vào câu họa phúc khôn lường. Chưa rõ sẽ làm gì để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên với số vàng cướp được của nhà lão Hàn Thế Phiến dạo trước, Huỳnh Văn Tòng biết cuộc sống an nhàn hơn rất nhiều. chàng còn giặc phú lang xa, theo cách gọi của mấy vị nhà nho Phụng Chiếu Cần Vương. Ở trong này, họ gọi là người Pháp và họ có mặt khắp nơi. Người Pháp làm chủ đồn điền cao su, chủ khai thác mỏ, chủ sườn dệt hay chủ tàu buôn. Bên cạnh đó là những người làm trong bộ máy cai trị cùng nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt,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 Đó là một phần của gia định thành xưa. Ngoài việc tránh khu người hoa ở chợ lớn, nhớ lại việc từng giết một gã Tây Dương. Huỳnh Văn Đồng khi chọn mua nhà, gã cũng tránh xa khu phố Tây để sống cuộc đời bình lặng. Đã xem nhà hai lần, hôm nay gã đưa vợ tới để tiền trao, cháo múc. Người bán cần rời đi sớm, kẻ mua lại mong và ở nhanh. Việc mua bán nhanh chóng được tiến hành. đợi người chủ cũ điểm chỉ vào giấy bán nhà xong huỳnh văn đồng trao tiền và tiễn ra tận bên ngoài một cách ân cần rồi quay vào thắp hương ở bàn thờ thiên ngay sân nhà nhập ra tùy tục ông chủ cũ trước khi xuôi nhà bè ở cùng vợ chồng người con út đã dặn việc cúng kiếng phải lựa thời khắc âm dương giao hòa tốt nhất là giờ mão hoặc giờ dậu tức là đầu giờ sáng khi có ánh bình minh và lúc trời nhập nhọn tối khi hoàng hôn buông xuống Sài Gòn không giống ngoài Hà Nội, dù sắp bước sang năm mới ất tị 1905, nhưng ban ngày nắng trói trang như giữa mùa hạ. Dù sao, gã phải quên đi nguồn cội để sống tiếp. Chẳng mong ngày quay lại ngôi từ đường của dòng họ để thắp hương, Huỳnh Văn Tòng coi như đời mình bước sang trang mới, khi trang cũ đẫm móng. Trong lúc tiểu xuân quét dọn, Gã bước vào nhà ngắm nghía vẻ mừng rỡ. Chủ cũ để lại một bàn thờ cẩn ốc xa cờ cùng lưu đồng, chân nến đã được đánh bóng như mới. Ngay giữa nhà có bộ bàn ghế khảm trai. Gã đặc biệt thích chiếc bàn tròn vì nó khắc ra bộ trường kỳ ở trong ngôi từ đường họ Đinh. Ngăn cách nơi tiếp khách là một mảnh tre, bên trong kê chiếc phản bằng hai tấm gỗ ghép lại. Như vậy, chỉ thiếu tủ là ngôi nhà đủ hết. Bước ra sau nhà có khoảng đất trống Gã thấy bốn chum xếp cách nhau vài bước chân để hứng nước mưa ròng rần. Giá kể như ngoài Bắc, người ta sẽ xây bể chứa rồi dẫn nước mưa từ ống máng vào bể. Khu vườn không được chăm sóc, ngoài một số cây ăn trái, đa phần là cỏ dại mọc và chẳng có hàng rào ngăn cách. Gã biết mình sẽ phải bắt tay vào cải tạo vườn, nhưng trước tiên phải có hàng rào Đúng như câu, an cư lạc nghiệp, giờ có nhà để ở, việc tiếp theo là phải lựa nghề kiếm sống rồi sinh con để cái. Dẫu tiểu xuân kém gã 15 tuổi, đã phu thê đầu tính đến tuổi tác. Sau một hồi đi từ nhà xuống bếp, gã hài lòng với ngôi nhà vừa mua nên nói ngay. Tôi và em, dù chẳng có cưới xin, nhưng hoàn cảnh khiến mình kết nghĩa phu thê. Những khổ đau hờn căm Hãy để lại ngoài kia Giờ là lúc sinh con và bắt đầu cuộc sống mới Vậy mình sẽ không quay về đất Bắc huynh Măn Tòng ngật đầu Gã cho biết Chết rồi còn nắm xương khô Nếu tưởng nhớ người thân Có thể làm cỗ rồi vái vọng là được Dẫu không nói ra Gã sợ sống ngoài đó Khéo chẳng biết khi nào dừng tay lạm sát Chuyển vào Sài Gòn Ngoài việc tránh xa khu chợ lớn Gã chọn mua nhà gần chùa là có nguyên do Dẫu chẳng bén duyên với cửa Phật Ít ra tiếng gọi mõ tụng kinh Giúp gã thành tâm sám hối Ngày xưa giết nhầm sư trụ trì Và chú tiểu ở ngôi cổ tự trên mạn ngược Sau này giết chết sư trụ trì Tại linh biểu tự Gã biết nếu chết sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục chẳng thể đầu thai Qua kiếp khác Với những tội lỗi đã gây ra Gã chấp nhận sống nốt kiếp này không hối tiếc Nhắc vợ lo sinh con trước Rồi bán hàng chưa muộn Gã muốn khi đứa con chào đời Nỗi buồn vì phải uống thuốc làm hư tai lần trước sẽ nguôi ngoài. Dù chỉ học nghề mộc trên sân Tây một thời gian ngắn, Huỳnh Văn Đồng định xin làm trong xưởng mộc của ông Sáu Đờn Kìm ngay gần đó. Cái gì chưa thạo sẽ học tiếp. Bỏ công sức lãnh vài cắc bạc để thiên hạ đỡ nhòm ngó. Trước khi làm việc kiếm tiền, gã còn phải cất giấu số vàng cho yên tâm. Lần đầu tiên bưng chậu mai đặt trong nhà thay vì sắm cành đào. Huỳnh Văn Tòng cảm nhận rõ cuộc sống nơi xứ lạ. Khi vợ đặt mâm cỗ cúng ngoài hiên, gã hướng về bắc rồi vái vọng tổ tiên nhiều đời. Tết đến rồi qua nhanh, trong lúc vợ đi chợ mua đồ, gã bắt tay thực hiện kế hoạch giang dở từ năm ngoái. Khi đào dưới nền bếp một hố rộng, gã cẩn thận đặt những viên đá dưới đáy. Rất may, dù nhà sát con kênh, hố không hề có nước nên yên tâm cất giấu số vàng. Hoặc có thể đào chưa đủ sâu nên không chạm tới mạch nước ngầm. Ngoài số vàng đã bỏ ra mua nhà Riêng 100 quan tiền đã tiêu một phần Số còn lại sẽ chi dùng cho cuộc sống Bếp dựng ngay sau nhà Nhìn xuống dòng kênh Dù chưa rào chắn Nhưng chẳng kẻ trộm nào mò tới Bọn chúng hay nhắm tới những nhà giàu Và những người buôn chuyến Ở Sài Gòn không như nơi khác Người Pháp áp đặt nền cai trị đi vào quy củ Nên yên tâm sinh sống Gã đợi vài năm quen đường đi lối lại Khi đó số vàng sẽ giúp ích rất nhiều Hiện giờ chưa phải lúc Kể từ lúc vào Nam đã tròn năm, gã thấy mệnh của mình đúng là thuộc cung thiên di. Bù lại mỗi lần di chuyển, tự dưng có thêm chút ngân lượng, nhưng lần này là nhiều nhất. Hố đào xong, đá lát đáy xong, công đoạn cuối là cho vàng xuống rồi lấp lại. Gã lên nhà lấy túi vàng để hoàn tất. Chưa vội làm nốt, ngồi quấn điếu thuốc sâu kèn, Huỳnh Văn Tòng ngó xuống gầm phản khẽ mỉm cười. rút kinh nghiệm sương máu từ cái chết của người vợ đầu gã gắn thanh kiếm mua được ngay dưới phản như vậy nếu có biến sẽ dùng được ngay với hai thanh đoàn đao do chém quá nhiều người gã lén thả xuống dòng sông sài gòn việc này giống như lần gã thả thanh kiếm xuống dòng sông hồng khi trốn vào xứ quảng năm xưa thấy người gánh nồi đất ngang cổng gã gọi vào mua luôn cho vàng vào nồi đất rồi đặt xuống hố lấp đất đó là việc không tồi trong suy tính của mình Khi chỗ vàng bạc được cất giấu, phía bên trên gã sẽ chất củi, như vậy chẳng kẻ gian nào tới kho báu ở nơi đó. Nghĩ sao làm vậy, huynh Văn Tòng lấy vàng trong túi cho vào ba nồi đất, sau đó gã cẩn thận đặt xuống hố. Ánh nắng dọi vào, bỗng tối lại, ngước mắt nhìn lên, huynh Văn Tòng sững người. Đứng ngay ngoài cửa bếp có một nhà sư khoác áo cà sa hở vai, còn trên tay bưng chiếc thố. Ở Sài Gòn đủ lâu nên ngã hiểu đây là người đi khất thực theo đúng tôn chỉ của hệ phái họ tu hành. Duy có điều sự xuất hiện của nhà sư không đúng lúc, chẳng đúng thời điểm. Nhìn ra con kênh bên cạnh và con lộ trước nhà, ngã chẳng thể trách được vì đâu có hàng rào ngăn cách. Vị sư đi khất thực vô tình dừng ngay lúc ngã giấu của, thoáng chút ngỡ ngàng. Huỳnh Văn Tòng khẽ thở dài với tâm trạng chịu nặng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.